Sau khi rơi xuống minh giới vô biên Thì bị tách làm hai Bách vô cầu thì rơi vào chỗ lục vô kỵ Còn gặp cả Dương Kiêu Sau khi trốn ông chú thì trốn hẳn xuống minh giới vô biên Sau đó thì Dương Kiêu cũng có một Bản đồ của Của của ông Vấn Thiên Lâu Trù từ ngày xưa cao nhắc đến vị trí Mà cái vị trí đấy thì Dương Kiêu không biết là gì Chỉ có lục vô kỵ Nó biết rằng ở đấy là có Cái xác của thần yêu thôi Nên uh, lục vô kỵ đang lôi kéo Bách vô cầu cũng như là dương kiêu Đến uh, cái chỗ để xác của thần yêu Đang chuẩn bị đi vào kia uh, ngọn núi uh, Thì gặp uh, một toán âm ti tuần tra à, Chúng ta cùng xem bách vô cầu sẽ đối đối phó như thế nào nha đội ngũ đột nhiên xuất hiện Chính là âm ty đang trên đường tuần tra Nghe thấy âm thanh ồn ào ở chỗ này Mẹ đi tới xem thử Không ngờ thế mà lại nhìn ra sơ hở Trong thuật pháp của Dương Kiêu Quỷ khi trên người các người thú vị đấy Tại sao còn trộn lẫn yêu khí nữa vậy ba gạch các người chính là kẻ Tự ý xông vào minh giới vô biên Mặc dù thủ đoạn của Dương Kiêu Có thể che giấu được đa số quỷ vật Nhưng đối với quỷ vật có đạo hạnh như âm Ty thì Vân có chút bất lực. Chẳng trách bản lĩnh của cả ba lại lớn đến vậy. Hóa ra ba tên quỷ vật này chính là người từ ít sông vào minh giới vô biên. Đám quỷ vật vốn chạy loạn khắp nơi, sau khi nghe thấy lời nói của âm Ty thì nhao nhao quay lại, lao về phía ba người Bạch Vô cầu như không thiết sống nữa. Sau khi bị âm Ty vạch trần thân phận, Phản ứng đầu tiên của Dương Kiêu và Lục Vô Kỵ chính là quay người chạy về phía Kinh Cức Cốc. Trong cốc có một con đường dài và nhỏ. Chỉ cần đến đó thì những quỷ vật kia sẽ không thể chiếm ưu thế về số lượng nữa. Để lúc đó bách vô cầu. Trời ạ! Dương Kiêu và Lục Vô kỵ vừa mới sơ ý một chút. Vị yêu vương này là xoay người lao ngược về phía đám quỷ vật kia. Vừa nghe trinh miệng âm ti đại lao ra nói ba tên này chính là người tự ý xông vào minh giới vô biên. Đám quỷ vật liền lao về phía bọn họ như lũ điên. Bây giờ, đã biết bảo vật đổi lấy cơ hội rời khỏi minh giới vô biên ở ngay trước mắt. Bọn chúng dù liệu chết cũng phải thử một lần. Một khi bản thân may mắn, liền có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Điều ai cũng không ngờ được là bạch vô cầu. Vậy mà lại giáp đơn độc phản công về phía bọn chúng Tên thổ lô xông vào chính giữa vô số quỷ vật Quả thực giống như hổ vào đàn dê Một tay hắn tóm lấy một con quỷ Dùng hai bọn chúng coi như Vũ khí mua máy quăng quật và những quỷ vật khác Chỉ cần quỷ vật chạm đến binh khí trong tay Bách Vô Cầu Lập tức bị đánh bay ra xa Chẳng qua bao lâu Hai binh khí này đã nát bấy Bách Vô Cầu không chút do dự Nem bay hai tàn thể quỷ vật Không còn ra hình dạng gì đi Trong nhay mắt lại bắt lấy Hai con quỷ đang sông tới Tiếp tục vung lên Vô số quỷ vật Chỉ rằng co với bách vô cầu trong giây lát đã bị con yêu quái này liên tục đánh lui Sau đó Một màn kỳ quái không thể hiểu nổi xảy ra Con quỷ vật nhìn ra được tên to con này Thật sự không thể chọc vào Hôm nay không thể chiếm được lợi lộc gì hết Thế là bắt đầu có quỷ vật rút lui Ban đầu chỉ có hai con Sau đó là hàng chục hàng trăm quỷ vật Bắt đầu bỏ chạy Không bao lâu sau Vòng vây công của đám quỷ vật Đã bị xe rách ra một chỗ Sau đó lỗ hầm ngày càng lớn hơn Cuối cùng bắt đầu tan giã dần Âm tì đứng từ xa Điền thấy cảnh tượng này Cũng có chút không dám tin vào mắt mình Là sạp sửa không còn quỷ vật nào dây dơ với con yêu quái to con kia nữa gần như tất cả quỷ vật đều chạy về phía này tốc độ bỏ chạy của bọn chúng còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ sông về phía Bách vô cầu ban nãy trong lòng âm ty cũng đẩy sinh chút khiếp hãi có điều đó không phải đám quỷ vật kia có bỏ chạy cục Hồng ai truy cứu trách nhiệm với bọn chúng được tiền tức mình Chưa chiến đa bại mà chuyển đến tay diêm quân Thì cái chức âm ty này Cũng coi như đến lúc Hết nhiệm kỳ rồi Cho dù thế nào Cũng phải tiến lên đấu đá một chút Có đánh thua cũng còn có cái mà ăn nói Đánh không lại Thì có thể bỏ chạy mà Thế là âm ty rất theo thuộc hạ Xông về phía bách vô cầu Đám quỷ vật đang bỏ chạy Nhìn thấy vậy Thì liền dạp ra đường đường cho âm ty đại lão ra Đám quỷ vật trốn ở xa, cung dừng bước. Âm tì đại lao ra đích thân sông lên. Chuyện hôm nay rất có khả năng xoay chuyển. Tốt nhất là âm tì dốc hết sức đánh trọng thương tên to con này, rồi chết đi. Sau đó, món hời lớn này mình sẽ nhặt lấy. Gần như trong lòng tất cả quỷ vật đều đang nghĩ như vậy. Là sao âm tì đào sông đến trước người bách vô cầu. Rửa đào trong tay mình lên, chém vào ngực tên thô lỗ. Ẩm tì cũng không định kết liễu bách vô cầu ngay Chỉ cần pháp khí của mình Có bất kỳ tiếp xúc nào với đối phương Nó đều sẽ bỏ pháp khí Chạy lấy người ngay lập tức Có chuyện điên tai diêm quân Thì bản thân cũng có thể trả lời được Mà thấy quỷ vật trong tay tên to con Sắp đụng phải pháp khí của mình Sự việc sẽ phát triển Theo hướng mà âm ty suy nghĩ Bản thân vứt bỏ pháp khí Là coi như đại công cáo thành Nhưng đó không thể ngờ được Bản thân còn chưa kịp vứt pháp khí Thì đã có một luồng sức mạnh cực kỳ lớn Chuyển từ trên người quỷ vật Đánh bay pháp khí Lúc này âm ti muốn chạy đã không kịp nữa rồi Thế đánh của quỷ vật trong tay bách vô cầu không giảm Đầu của quỷ vật lao thẳng vào đầu của âm ti Ngay lúc đó ý nghĩa cuối cùng của âm ti chính là Sớm biết như thế vừa này đã không nói nhiều rồi Giả vờ không nhìn thấy Thả bọn chúng vào trong Cùng với tiếng vang trầm Như dưa hấu rơi xuống đất Đầu của quỷ vật và âm ti Đồng thời biến mất trong màn sương máu Sau đó thi thể của âm ti ngã xuống Bạch vụ cầu tỏ vẻ chan ghét Để cây xác mất đầu trong tay mình Lại ném hai binh khí trong tay xuống đất Tay không xông đến chỗ đám quỷ vật Đã bị dọa đến ngận người kia Trong mắt đám quỷ vật âm ti đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có xảy ra chuyện quỷ vật tập kích âm ty điều chưa từng thành công lấy một lần, hiện giờ âm ty vừa đánh một chiêu đã chết trong tay bách vô cầu. Những quỷ vật khác nhìn thấy thì đều sợ run cầm cập. Có được rời khỏi minh giới vô biên hay không, đều quên sạch. Khi bỏ chạy lẫn nữa, chỉ hẳn trên người, mọc có mỗi hai chân. Bách vô cầu truy đuổi quỷ vật đâm ra nghiện. Dương Kiêu và lục vô kỳ ở phía sau Có gọi thế nào Thì tên thô lỗ đều giống như không nghe thấy Sau khi đám quỷ vật Ở lối vào kinh cức cốc Đều đã bị đuổi đi thật xa Mạch vô cầu mới hùng hùng hổ hổ Quay trở về bên cạnh Dương Kiêu Và lục vô kỵ đã sắp tức điên Lúc này thân phần cả ba đã bại lộ Dương Kiều Lục vô kỵ không kịp oán trách Chỉ lo kéo mạch vô cầu Chạy sâu vào trong kinh cức cốc Thân phận bại lộ rồi. Hành trình của bọn họ không thể ngừng nghỉ một giây nào nữa. Sau khi băng qua kinh cức cấp, dài hẹp như đường chân trời, trường mặt trở nên rộng rãi thông suốt. Phía trước là một khu rừng rộng lớn. Trong rừng không có lối đi. Đi xuyên qua rừng, sẽ thấy mấy ngọn núi cao hùng mỹ. Thầy Đa ra khỏi kinh cức cấp, Dương Kiêu và Lục Vô kỵ lúc này, mới coi như thở vào nhẹ nhõm. thanh niên mặt trẻ măng, Lấy bản đồ ra đi một lượt Chỉ về ngọn núi như miệng heo Đang há to ở phía xa Nói Chỗ đó chính là trư công lĩnh Chỉ cần đi xuyên qua cánh rừng này Để khi đó ta tìm bí kíp của ta Càng người tìm đồ vật của các ngươi cả người đều là yêu quái Sẽ không có ý định Với bí kíp của ta đâu nhỉ Đồ còn chưa tay tay Mà người đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi hả Thả lại quả tim xuống bụng đê Ba cái thứ vớ vẩn đó của ơi Ông đây còn ngại trướng mắt đây Bách vô cầu nhìn chư công lĩnh phía xa Cười to một trận Rồi quay đầu nói với lục vô kỳ Là trên người nói Thân thích của ông đây Đang ở trên núi Nếu ông đây không tìm thấy Sẽ để cho ngươi tự chọn cách chết đa tạ hạ bệ hạ rồi Chắc hẳn ta không nhầm đâu Lục vô kỳ không kiêu ịnh trả lời một câu đang định nói thêm vài lời thì trong kích cước cốc sau lưng lại truyền đến tiếng ồn ào quay đầu nhìn qua thì thấy vô số quỷ vật đang từ trong cốc lao ra để thấy mấy tên đi đầu trên người đều bằng phục sức giống với âm ty ban nãy cả người đừngòngạch riêng quân bài các gây xuống 18 tầng địa ngục dạo chơi dân đầu chỉ là các âm ty và nhận được tin tức vội vàng đuổi tới Khi bọn chúng đuổi tới cửa cốc thì nghe nói, đờm còn của mình đã chết thảm trong tay, một trong những tên tự ý xông vào minh giới vô biên, chưa kịp hỏi kỹ đã dẫn thuộc hạ của mình xông vào trong cốc đuổi theo. Đám quỷ vật vẫn chưa bỏ chạy xa, cùng xông vào theo. Có mấy âm đại lao ra liên thủ với nhau, lần này chắc có thể nhặt được chút hài rồi đây nhỉ. Chưa thôi đúng không? Hôm nay để ông đây cho địa phủ các ngươi nhộn nhịp một chút. Cũng coi như báo thù cho trận đánh Ở thành tứ vương năm đó Bạch vô cầu gầm lên Đang định một lần nữa Lao vào tấn công thì lại bị Dương Kiêu Và Lục Vô Kỵ rước chặt lấy Dương Kiêu nói bên tai yêu vương Thời gian của chúng ta Không thể lãng phí trong tay bọn chúng được Đám quỷ vật ở minh giới vô biên Vô cùng vô tận Nếu thật sự bị bọn chúng bám lấy Thì không cần phải làm gì khác nữa đâu Người không muốn đi tìm Ngô Miễn và quy Bất quy sao? Lúc này, lục vô Kỵ cũng nói chêm vào. Nếu chúng ta đến muộn, bọn họ mang theo đồ rời khỏi minh giới vô biên. Vậy cả đời này, người khỏi cần gặp lại hai người bọn họ nữa. Để mặt Ngô Miễn và quy Bất quy bạch vô cầu mây hậm hực bậc bội đi về phía trư công lĩnh. Trước khi đi vào rừng rậm, không quên hét về phía đám âm ti quỷ vật ở trong kinh cước cốc phía sau. À, mấy thằng con trai Cha phải đi xem ông nội của các con thế nào có bạn bản nghe thì các con cứ đến đây Xem cha yêu thương các con thế nào <cười> Sau khi nói xong Bách vô cầu quay người đi theo dương kiêu lục vô kỷ Vào trong khu rừng Âm tì và đám quỷ vật sông ra khỏi kinh cức cốc Tập hợp tại vị trí ban nãy Bách vô cầu vừa đứng Nhìn vào bên trong khu rừng Lúc này Bóng dáng một người hai yêu kia Đã biến mất giữa rừng rậm để phòng ngừa bọn nọ. Để phòng ngừa, bọn họ đắp ở chỗ tôi đánh lén, Đáp Âm Ty thương lượng một lúc, ra lệnh cho Thuộc Hạ đuổi đám quỷ vật đi theo vào trong rừng, để bọn chúng đi trước giò đường, để phát hiện hành tung của đám người xâm nhập thì âm ty mới tấn công. Đồng thời đám Âm Ty, cô phái Thuộc Hạ trở về bẩm báo mọi chuyện xảy ra ở chỗ này với Đại Âm Ty và Diêm Quân, xem ra Người tự ý xông vào minh giới vô biên lần này Không tầm thường Làm không khéo thì khả năng Còn phải kinh động riêng quân Đích thân đi một chuyến Đám quỷ vật đi theo âm ti Vốn chỉ muốn vào nhặt chút của hời Giờ lại bị bọn quỷ sai âm ti Đuổi vào trong rừng Có quỷ vật muốn bỏ chạy Liên bị quỷ sai đè xuống đất Trực tiếp giết chết Đám còn lại dưa vào đường cùng Chỉ đang cẩn thận rẻ rắn Bước vào trong rừng Lòng thầm mong vận may của bản thân tốt một chút. Tuyệt đối, đừng gặp phải mấy kẻ xâm nhập kia. Đứng bên ngoài rừng đợi nửa ngày. Đồ điên nghe thấy phía đông chuyển đến tiếng kêu thảm thiết của đám quỷ vật. Cứu mạng, bọn họ ở đây. Ẩm ti đại lao ra mong đến đây, phát hiện. Có con quỷ ở chỗ đó nhanh trí đốt khói báo hiệu. Tỏ ý mấy người kia ở chỗ này. Đám âm tì trông thấy liền vội vàng muốn dẫn thuộc hạ sông vào nơi xảy ra chuyện. đầu lúc này, sau lưng đột điên, có người tăng hắng một tiếng, rồi một dạo nói dày đặc âm khí vang lên. Diêm quân có chỉ. Âm tì nếu có phát hiện kẻ tự ý sông vào minh giới vô biên, chỉ có thể theo dõi, không được xảy ra xung đột. Âm tì phát hiện nơi dâng chân của kẻ xâm nhập, lập tức quay lại bẩm báo cho Diêm quân biết. Đáp âm ty quay đầu thì trông thấy một ông già khoảng 4 5 chục tuổi, không biết xuất hiện phía sau bọn chúng từ lúc nào. Nhìn thấy ông già này, tất cả quỷ sai âm ty đều xuống đất, vừa hành lễ vừa hô đại âm giá Lâm. Đại âm ty khoát tay với thuộc hạ nói: "Không cần hành lễ vội, Diêm quân bề hạ đã lên đường đến chỗ này, cả ngươi và ta phải biết được dấu rừng chân của mấy kẻ xâm nhập kia trước khi bệ hạ tới." không được làm hỏng chuyện lớn của bệ hạ. Trên mặt đám âm ty lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Trong đó có một âm ty quan hệ không tồi với đại âm ty ti. tiên lên một bước, cười định nói, <cười> à, bệ hạ có thân phận cao quý cỡ nào? Sao có thể đến một nơi như mình giới vô biên được chứ? Đại nhân à, mấy kẻ xâm nhập kia có thân phận thế nào? Vậy mà còn kinh động đến cả bệ hạ? Nhìn thấy tất cả quỷ vật, Đã bị đuổi vào trong rừng Đại âm tì hơi mỉm cười nói Đó với các người cũng không sao Âm ty quản lý trên biển đưa tin Con thuyền mà ngô miễn và quy bất quý ngồi Đang đi quanh lối vào minh giới vô biên Hiện giờ thuyền thì còn đó Nhưng ngô miễn quý bất quý Và chủ nhân yêu sơn đã biến mất Nhóm người thứ hai xâm nhập vào đây Khẳng định chính là mời người bọn họ Bọn họ tự ý xông vào địa phủ lúc này Nhất định có mục đích không thể nói cho người khác biết Bệ hạ đích thân đến là muốn điều tra rõ chuyện này Khi nghe thấy Ngô Miễn Quý Bất quy Và chủ nhân Yêu Sơn Trên mặt tất cả âm ty đều lộ ra vẻ Thở vào may quá Nếu như ba người lèn vào ban nãy thật sự là bọn họ Vậy bản thân thật sự đã thoát được số kiếp chết thêm lần nữa Có điều nếu Diêm Quân bệ hạ đã hạ trì Vậy thì bọn chúng vẫn phải đi vào theo dõi mấy người lẹn vào kia mới được. trong thấy đám âm ty chuẩn bị vào rừng. Đại âm ty lại xua tay nói Không cần các ngươi Thuộc hạ của ta đã vào trong rồi. Sao khi trên người các ngươi quá nặng từ xa đã biết là âm ty đến. Các người vẫn đến ở đây với ta chở tin tức đi. Lâu này sau khi giết sạch một nhóm quỷ và sông vào ba người bách vô cầu tiếp tục Đi về phía trư công lĩnh Sau khi xảy ra động tính vừa rồi Đám quỷ vật còn lại Không dám tùy tiền sông lên nữa Chỉ xa xa đi theo sau ba người bọn họ Bạch vô cầu đuổi mấy lần Đám quỷ vật trông thấy tên to con lao tới Thì bò chạy tư tán Nhưng khi bọn họ tiếp tục lên đường Thì đám quỷ vật lại xuất hiện Tiếp tục bám theo từ khoảng cách Không gần không xa Cuối cùng ngay cả Bách vô cầu Cùng quen với đám quỷ vật này chỉ còn địa bản chúng không tồn tại. Đãi khi đến gần nơi, Lục Vô Kỵ muốn đi, trọng ngô miễn vào quy bất quy, lúc đó bọn họ cùng ra tay xử lý đám quỷ vật này, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Khô thoạt nhìn không nhỏ, có điều dựa vào tốc độ di chuyển của bọn họ, thì một canh giờ sau đã tới chân núi Trư Công Lĩnh. Nơi non trong bình giới vô biên đều vô cùng đồ sộ, trông cao lớn hùng vĩ hơn núi nhân gian rất nhiều. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ của Dương kiêu Ba người bọn họ Đi men theo phía nam lên núi Chứ công lĩnh này dường như Không có quỷ vật gì đó thường xuyên lui tới Hoàn toàn không tìm được đường núi Ba người chỉ đành men theo Vị trí dễ đi một chút Từ từ đi lên đỉnh núi Bây giờ Đã đến tận đây rồi Hai người nói xem Phải đi đến chỗ nào trên núi Ai trước, ai sau Bách vô cầu thay trong chốc lát chư thể tuyệt đỉnh đối ngay được, bài nói với một người một yêu bên cạnh, hay là hai kẻ các người đều không nói thật, kỳ thực các ngươi muốn đến cùng một chỗ. Lục tiên sinh, bước đi đầu thì ta không biết, có điều nơi ta muốn tới, bệ hạ đã điền thấy rồi. Vừa nói chuyện, Dương Kiêu đưa mắt nhìn thoáng qua Lục Vô Kỵ đang im lặng, sau đó nói tiếp: Ta muốn đến động phủ trên đỉnh núi. Nếu như lục tiên sinh muốn đi chỗ khác giờ kiều không ngại đi cùng đến nơi Hai vị muốn đến trước À thật trùng hợp Chỗ ta muốn đến cũng là đỉnh núi Lục vô kỳ khét cười một tiếng Rồi nói tiếp Có điều ta muốn đến miếu diêm vương Ở trên đỉnh núi Bảo vật mà ta muốn tìm được dấu bên trong Miếu diêm vương Tình già lúc này ngô miễn và quy bất quy Đã đến trước một bước rồi Bè hạ chúng ta vẫn đến đi nhanh một chút Sớm gặp được bọn họ cũng tốt Sớm gặp được bọn họ cũng tốt Đối với người thì có gì tốt Đi đầu thai sớm một chút hả Hay là ở lại chỗ này Không cần là trở về nữa Không phải ông đây nói người chứ Lòng dạ lục vô kỷ người Cũng rộng rãi thật đẻ Bách vô cầu đi theo ngô miễn lâu rồi Cô ông học được chút bản lĩnh Chặn họng người khác của y Cho dù thế nào, mục đích của chúng ta đều là lên đỉnh núi Y Nhật cũng có thể giúp đỡ nhau Lục Vô Kỳ làm như nghe không hiểu lời nói của Bách Vô Cầu Khét cười rồi tự mình tiếp tục đi lên đỉnh núi trước Và đi và nói tiếp Bất kể kết quả ra sao Đến được đỉnh núi chính là lúc ta cáo biệt các vị lao Lục à bông dần ghi đến sau này Không có người dở trỏ sau lưng nữa Ông đây nhất thời Có chút không thích ứng được Bạch vô cầu nhìn lục vô kỵ Đi phía trước Dừng lại một lúc rồi nói tiếp Dù sao từ đây lên đối Cũng mất một thời gian Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện cái nhà Ông đây vẫn luôn nghĩ Không à Ông đây vẫn luôn nghĩ không ra Rốt cuộc người có lai lịch gì Ngày trước nói thế nào Cũng sở hữu cơ thể trưởng sinh bất lão Sao mà về sau nói không cần là không cần nữa vậy Đời này ông đây Chưa gặp qua hai người như vậy Bọn là cái thằng em kết nghĩa của ông đây Có điều nó ngốc thật À còn trong người Không ngốc như nó Không biết có phải bị mấy câu nói Của bách vô cầu đã động hay không Lục vô kỳ do dự một lát thờ dài thường thượt rồi nói À Nếu bề hạ đã muốn biết ta Thì ta cũng không giấu diêm nữa Ta là đệ tử của phụ thân Quy Trần. Tên thật cũng không phải là Lục Vô Kỵ. Nguyên danh của ta là Cơ Trọng, là cháu ba đời của Vân Tiên Lâu Chủ, Cơ Lao. Lục Vô Kỵ hay chính là Cơ Trọng, vốn dĩ là một nhánh họ hàng của Yên Ai Hậu. Đại phương sư đầu tiên của phái phương sĩ cũng là con cháu ba đời của đệ tử Yên Ai Hậu, Cơ Lao. Võ dì hắn đến tuổi vỡ lòng, Thì nên đưa đến phái phương sĩ Làm phương sĩ Nếu một số biên cốt xảy ra Đã thay đổi hoàn toàn số mệnh của nhân vật Đã quậy từng kinh thành long trời lở đất Về sau này lực Lúc cơ trọng sinh ra Thì phụ thân qua đời Màu thần thủ tiết ở vậy Nuôi dưỡng hắn khôn lớn được đứng vào ngày sinh nhật 3 tuổi của hắn Người trong tộc đột nhiên Tìm đến cửa Nói cơ trọng không phải con ruột của cha mình Mà là mẹ hắn tư hình với người ngoài sinh ra Mà là mẹ hắn tư tình với người ngoài sinh ra Mẹ của cơ trọng không chịu được nỗi nhục này Đã treo cổ tự vẫn Hắn bị tức mất họ cơ Sau đó bán cho một nhà nghèo họ lục Làm con đuôi Đại danh lục vô kỳ sau này Cũng từ đây mà ra Nhà họ lục này làm nghề may vá mưu sinh Cưới vợ nhiều năm nhưng không có con Đến tuổi xế chiều mấy dùng số tiền tích góp nhiều năm, mua được Lục Vô Kỵ về. Mặc dù không phải con ruột, nhưng gia đình này cũng coi Lục Vô Kỵ bảo bối, chăm bắt đàn nuôi nấng hắn 10 năm. Mà thời đã sắp đến tuổi trưởng thành, Cha nuôi của Lục Vô Kỵ đột nhiên bệnh nặng mà chết. Mẹ nuôi bởi vì đau thương quá độ, khóc mù đôi mắt, cộng thêm tuổi già sức yếu, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Bà vì lo lắng bản thân bất cứ lúc nào Cũng có thể đi theo bạn đời Lại sợ lục vô kỳ chịu khổ Mẹ đuôi đã nói ra sự thật Rằng lục vô kỳ vốn dĩ Là đời sau của cơ lao Là đời sau của cơ lão ra già Giàu có trong thị trấn Nếu như bà có bệnh hệ gì Thì đến nhà họ cơ Nhận tổ quý tân Năm trước Đại nhân vật cơ lao của nhà họ cơ Trở về tê bái tổ tiên, Nghe thế chuyện cũ của cơ trọng nhiều năm về trước, Thì nổi trận lôi đình, Địa thần mời hồn phách của cha mẹ cơ trọng ra, Để đối chất với người nhà họ cơ. Mới chứng thực là, Do mấy tiểu bối kia miêu đoạt gia sản của nhà họ cơ, Cố ý hãm hại mẹ của cơ trọng. Cửa lọc tức giận, dùng gia pháp, xử lý tổng nhân đã hãm hại mẹ con cơ lao. Sử lý tổng nhân đã hãm hại mẹ con cơ trọng, Trong mặt già trẻ toàn tộc cầu phải người thì đón cơ trọng đã đến tuổi niên thiếu về có điều cha mẹuôi đàn nuôi nấng lục vô kỵây năm sao có thể đồng ý cho được bọn họ đòi chết đòi sớm một phen khó khăn lắm mới giữ được đứa trẻ này bên cạnh mình mà cũng là cơ lao nhìn thấy tuổi thọ của hai người sắp tận để miễn cưỡng đồng ý hiện giờ bạn già cũng đã mất rồi mẹ nuôi của lục vô kỵ mới nói ra chuyện xưa này sau đó không lâu Bà cũng cùng với bạn già đi luân hồi chuyển thế. Được vô kỵ năm ấy, chỉ mới 13 tuổi. Được sự giúp đỡ của hàng xóm, bạn hết gia sản bài táng cho cha mẹ nuôi. Cùng trở về nhà họ cơ, nhận tổ quy tông. Lâu này, cờ Lào lại đi vân du xây dựng vấn thiên lâu, không ở trong phủ. Tuy rằng trước khi đi, có căn giản tổng nhân. Nếu cờ trọng trở về, nhận tổ quy tông, thì phải giải quyết thỏa đáng Có điều trong phủ lúc này, đã không còn ai coi hắn là người họ cơ nữa. Cộng thêm việc lục vô kỳ sống chết, không chịu đổi lại họ cơ. Cuối cùng thế mà, còn đánh trời hắn một trận, rồi ném ra khỏi cơ phủ. Rời khỏi cơ phủ, lục vô kỳ thề với trời sẽ không làm họ cơ nữa. Sinh thời còn phải trả thù cho mẫu thân chịu nhục chết thảm. Trong lúc thiêu niên choi choai, đang chỉ tay thề đập. Vào lúc bị một ông già đến bái phỏng Cơ Lao nghe thấy, ông ta phát hiện đứa trẻ này đầy sát khí trước mặt, có thiên phú cực cao, thế là không tâm tư đi gặp Cơ Lao nữa mà nhanh chóng bắt đứa trẻ này về động phủ của mình. Trong động phủ, ông già nói ra lai lịch của mình với Lục Vô kỷ. Ông ta tên là Quy Tâm, là một trong số ít tu sĩ nuôi dưỡng yêu quái. Thời điểm đó, Thuật pháp nuôi dưỡng yêu quái Bị cho là tà đạo Thuật pháp của Quy Tông cho dù Đã đạt đến cảnh giới rất cao Nếu cầu không dễ dàng để lộ ra Vì vậy rất ít người biết đến nhân vật Quy Tông này Quy Tông giữ Lục Vô Kỵ rằng Sẽ truyền thụ thuật pháp cho hắn báo thủ Dụ dộ đứa trẻ này Trở thành đồ đệ dưới chướng của mình Khi đó Lục Vô Kỵ Còn đang tức giận Cầu không suy nghĩ nhiều Mơ mơ hồ hồ Trở thành đệ tử của Quy Tông Sau đó đi theo Sư Tôn Đến một nơi tu luyện dưới đáy biển Quy Tông không hề đích thân Truyền thụ thuật pháp cho Lục Vô Kỳ Chỉ xài những đệ tử khác Dạy cho hắn một vài thuật pháp Nhập môn thấp kém Sau khi đến chỗ này Lục Vô Kỳ mới phát hiện Có mấy chục vị sư huynh Cũng trả tuổi mình Những đứa trẻ này ngoại trừ mỗi ngày luyện công ra Còn phải phụ trách dọn dẹp sửa sang nơi tu luyện Lúc với kỳ còn phát hiện một chuyện lạ Rằng cứ qua một khoảng thời gian Thì trong những sư huynh của mình lại thiêu đi vài người Và lao sư tôn quy tông của mình Sau mỗi lần các đệ tử mất tích Thì lại ra ngoài một chuyến Đợi ông ta quay lại Nhất định sẽ dân theo Một hai đệ tử mới Cũng sắp xỉ tuổi mình trở về Ngoài trừ những sư huynh đệ này Ở đây còn có một đứa trẻ kỳ quặc Quy Tông Còn có một đứa con trai cỡ tuổi lục vô kỳ Tên là Quy Trần Mặc dù đứa trẻ này Là con ruột của Quy Tông Nhưng không biết tại sao Quy Tông đối xử với nó Còn không tốt bằng đối xử với các đệ tử của mình Ông ta thường xuyên Ở trước mặt đám đệ tử đánh đập con trai đến mức chỉ còn thoi thóp thở. Sau đó, ném vào một căn phòng giống như nhà tù. Bạo sức sống của đứa trẻ này cũng thật ngoan cường. Mấy lần Lục Vô Kỵ tưởng rằng y chết chắc rồi. Không ngờ, qua một thời gian sau, y đã lại xuất hiện trước mặt Lục Vô Kỵ. Quy tông điển thích con trai ruột của mình chưa chết, thì lại đánh thêm một trận dã man, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Lục Vô Kỳ cũng không còn thấy kinh ngạc nữa. Hai năm sau, khi Lục Vô Kỳ gia nhập vào môn hạ của Quy Tông, có một lần sư tôn của hắn thêm mà thật sự hạ tử thủ. Ông ta tìm một lỗi sai nhỏ, vậy mà thật sự đánh chết con ruột của mình. Nhìn thế Quy Trần không còn hơi thở nữa, mới bảo Lục Vô Kỵ đã sợ đến phát ngốc, ném thi thể vào trong biển cho cá ăn. Lục Vô Kỳ không dám chống đối mệnh lệnh của Quy Tông. Trong lúc hắn, ôm thi thể của Quy Trần ra ngoài, Đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này vẫn còn chút nhịp tin. Lục vô kỳ không dám nói cho Quy Tông biết mà tự mình giấu đứa trẻ đi. Sau đó trở về báo cáo đã ném thi thể cho cá ăn rồi. Quy Tông không có lấy một chút đau thương nào. Vậy mà còn có vẻ mặt như bớt đi gánh nặng. Trong mấy ngày tiếp theo, đứa trẻ chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần kia không ngờ đã hồi phục như một kỳ tích. Lục Vô Kỵ chiếm thức ăn của mình tiết kiệm cho Quy Tân, tiết kiệm cho Quy Trần, thầm thầm lo lắng chăm sóc cho Y. Cung mai nơi tu luyện này vô cùng rộng lớn, có thể một người cậu sẽ không ai phát hiện ra. Đợi sau khi đứa trẻ hoàn toàn hồi phục, Y đã coi Lục Vô Kỵ như người thân thiết nhất, cùng nói ra nguyên nhân mình bị đánh chết. Đứa trẻ này quả thực là con ruột của Quy Tông tên là Quy Trần. Năm đó khi mẹ có mang. Năm đó khi mẹ có mang y, Quy Tông đã có ý định luyện chế ra một hồn phách đoạt xá yêu thể thích hợp nhất. Y còn chưa chào đời, ông ta đã thường xuyên bón cho vợ mình uống một loại thuốc có tác dụng là đến hồn, uống một loại thuốc có tác động đến hồn phách. Kết quả sau khi Quy Trần sinh ra, hồn phách của y quả thực vô cùng thích hợp để đoạt xá yêu thể. Có điều mẹ của y Bị độc tính của thuốc dày vỏ Sống không bằng chết Sau khi sinh Quy Trần không lâu Thì đã qua đời Quy Tông đã quyền mất chuyện bản thân Là người bón thuốc cho vợ Đổ hết tội lỗi khiến mẹ Quy Trần chết thảm Lên người đứa trẻ mới sinh Nếu không phải vì thấy Vẫn còn có giá trị lợi dụng Ông ta đã sớm bóp chết đứa trẻ này rồi Đợi sau khi Quy Trần lớn hơn một chút Lao trà khốn nạn Còn có ý định động vào hồn phách Của đứa con trai mình Đến lúc này ông ta mới phát hiện Con trai mình có thể đoạt giá yêu thể không sai Nhưng chỉ có thể đoạt giá hồn phách Của bậc đại yêu tầm cỡ như yêu vương Nhưng nếu có thân thể đại yêu Thì ông ta còn phải tốn công Nhằm nghe hồn phách làm gì nữa Từ đó về sau Đứa trẻ này liền trở thành sự tồn tại Như thứ bỏ đi trước mặt quy tâm Chỉ cần có chuyện gì Là sẽ lôi đứa trẻ này ra chút giận Trong mắt Quy Tông Con trai ruột còn xa Mới bằng các đệ tử của mình Thời gian Lục Vô Kỵ Lẽ lút nuôi dưỡng Quy Trần Ngoáng cái đã qua mười mấy năm Quy Trần vì để báo đáp Cũng đã nói cho Lục Vô Kỵ biết Một bí mật Nhưng đệ tử mất tích kia Đều bị Quy Tông mang đi nghiên cứu Những điểm tương đồng giữa người và yêu Quy Tông tuổi tác đã cao Bắt đầu càng ngày càng sợ chết Nếu như ông ta có thể ghi ra được phương pháp Cấy ghép cơ thể người Với cơ thể yêu Nói không chừng có thể chuyển tuổi thọ Của yêu lên người mình về để phục vụ nghiên cứu man dở đó nơi đệ tử của ông ta Đã bị hại chết gần hết rồi Thực ra lục vô kỳ Cũng đoán được 8 phần là Nhưng sư huynh đệ kia đã chết Nguyên nhân mà hắn ở đây nhiều năm như vậy Vẫn còn sống Là vì bản thân nhanh nhẹn cần củ Quỳ Tông cũng cần có người làm việc. Nhưng lại thì, những đồng môn bất tích lần đó đều là người có tư chất bình thường, lười nhác. Ngoài trừ điều này, Quỳ Trần còn nói một chuyện cơ mật khác cho lục vô kỳ. Từ đầu đến cuối, Quỳ Tông đều không có ý định dạy các đệ tử thuật pháp chân chính. Thuật pháp bổn môn chân chính đã bị ông ta giấu ở một nơi bí mật. Để bao đáp lục vô kỵ Quỳ Trần đã nói nơi cất giấu thuật pháp và cả pháp môn bỏ gian đời cho Lục Vô Kỵ nghe. Nhờ Lục Quy Tông một lần nữa rời khỏi tông môn ra ngoài tìm đồ đệ, Lục Vô Kỵ lút lẻ vào nơi giấu pháp thuật. Sao chép hết những thuật pháp bên trong, cứ thế, chỉ cần Quy Tông vừa rời khỏi thì hắn sẽ vào chép thuật pháp, sau đó trở về bắt đầu tu luyện thuật pháp bổn môn chân chính. Có điều, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Trong một lần nhân lúc Quy Tông ra ngoài, Lục vô kỵ lại lèn vào mật thất lần nữa Đang đảm bảo dưới đất chép bí kíp Thì bóng cánh cửa mật thất mở ra Quỳ tông sắc mặt xanh dần Dần theo một ông già dâu bạc đứng ở cửa Trong tay đệ tử của mình chôn trong mật thất chép bí kíp Quỳ tông lập tức nổi trận lôi đình Một ra tay giết chết đệ tử này Nhưng lại bị ông già dâu bạc bên cạnh ngăn lại Quỳ tông hình như rất kiêng rẻ người này thêm vào lại nghe lời khuyên ngăn của lão ta, không buông cho tên đệ tử Nhi Lan bị kịp. Sau chuyện đó, Lục Vô Kỵ mới biết người hôm đó trở về cùng với Quy Tông chính là Yêu Vương Cương Biển. Mặc dù Quy Tông không nổi tiếng ở nhân gian, nhưng lại là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở Yêu Sơn. Từ lâu ông ta đã bị Yêu Vương chú ý, lần này nhân lúc Quy Tông ra ngoài đã chủ động liên hệ với ông ta, đưa ra một điều kiện quỷ Quỳ Tổng vui mừng khôn xiếp Rằng Lão có thể đưa cho quỷ Tổng các loại yêu quái Để ông ta bảo chế ra yêu thể mạnh nhất Cổ với đó là phương thuốc trường sinh bất lão Dành cho loại yêu Quỳ Tổng không thèm suy nghĩ Đã đồng ý với yêu cầu của quỷ Của yêu vương Trước đó không mắc lớn nhất Khi ông ta luyện chế yêu quái chính là không có cơ thể đại yêu Làm tham chiếu Bây giờ thì tốt rồi Có sự cho phép đặc biệt của yêu vương, ông ta có thể ra tay thoải mái. Bởi vì chuyện này không thể để lọt ra một chút tin tức nào. Yêu vương thấy lục vô kỵ lanh lợi, bèn để hắn trở thành người liên lạc giữa mình và Quy Tông. cơ thấy lục vô kỵ có yêu vương làm chỗ giữa sau lưng. Ngay cả sư tôn hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội. Có điều cô ngay lúc này, Quy Tông lại phát hiện dấu hiệu cho thấy được con trai đang lẽ nên chết từ sớm. Vẫn chưa chết Ngày rỗ của vợ ông ta Có người len lút đến tới bái bà Ngày rỗ của vợ Quy Tông Ngoài trừ bản thân ông ta ra Thì chỉ có đứa con trai Quy Trần Lê ra đã chết Mới biết mà thôi Năm đó, lục vô kỳ đích thân Ném sát của Quy Trần cho chó Cho cá ăn Nếu y đã không chết Vậy chỉ có một lời giải thích Rằng lần đó, lục vô kỳ căn bản Không ném xác Quy Trần cho cá ăn bắt ra cứu sống y rồi dấu đi. Lục Vô Kỵ có yêu vướng trống lưng, Quỷ không dám tùy tiện đối phó với tên đệ tử này, có điều vẫn có thể lôi con trai giật chút dần. Thế là Quỷ Tông bắt đầu tự tử lục soát nơi tu luyện, nhất định phải tìm được tên xúc sinh đa hại mẹ chết cha kia. Đa hại mẹ mệt cha kia. Quỷ Tông tìm kiếm tung tích của Quy Trần ngày trước mặt Lục Vô kỷ. Lục Vô Kỵ Biết sớm muộn gì quy Tổng cũng sẽ tìm thấy quy Trần Hàn cũng coi như một người thông minh Ngoài mặt giả vờ Nhưng không hề quan tâm Vẫn bận rộn chuyện sư tôn căn dặn Nhưng lại âm thầm sắp xếp quy Trần Đoạt xá của một đệ tử Lần này hắn thật sự Ném thi thể của quy Trần vào biển cho cá ăn quy Tổng liên tiếp trà xét mấy lần Ba ngày ba đêm Cũng không có kết quả Lúc sau Lúc sau đành phải thôi Lục vô kỳ sau đó tìm cơ hội dẫn Quy Trần Đoạt xá, thoát khỏi nơi tu luyện Tìm một nhà dân sắp xếp Quy Trần ở lại đó Rồi hắn lại đi tìm yêu vương Đề xuất ý tưởng muốn thay thế Quy Tâm Lục vô kỳ nói ra ý tưởng Luyện chế yêu quái của riêng mình Khiến lão yêu vương nghe Mà hai mắt sáng lên Tên đọc trước mặt này Tuy còn nhỏ tuổi Nhưng suy nghĩ rất độc đáo So với Quy Tâm đã giả nua cứng nhắc kia Thì tiền đồ tươi sáng hơn nhiều Sau khi tính toán rõ lợi hại Dây sự giúp đỡ của lão yêu vương Lục Vô kỷ đã cầm Lục Vô kỷ đã cầm tủ sư tôn của mình Vào một nơi dưới đáy biển khá gần hải nhãn Có điều vẫn định kỳ Đưa một số lượng yêu quay tới cho ông ta Bề đầu có ngài Quy Tông Lại nhìn ra cách luyện chế yêu thể mạnh nhất Ngay cả bản thân Quy Tông Cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy Chỉ là sau khi bị giam cầm, trong lòng ông ta ngược lại trở nên tĩnh lặng, thuật pháp nâng cao một cách đáng kinh ngạc, có điều so sánh với quy tông thì lục vô Kỳ càng tiến bộ hơn một chút. Sau khi tiếp nhận công việc của sư mình, Lục Vô Kỳ hoàn toàn sửa đổi đường lối lúc trước của quy tông. Ngoài chữ yêu quái ra, hắn còn bắt không ít tu sĩ có tu vi Thử nghiệm phương thức, cây ghép các bộ phận cơ thể yêu quái lên người bọn họ Một làm được chuyện này thì cần vận dụng một số mối quan hệ Cuối cùng lục vô kỵ tìm đến vị gia gia trong dòng tổng gốc rễ của mình Cơ Lao Nghe nói người trước mắt chính là cơ trọng năm đó Trong lòng cơ Lao hơi khác lạ Cả không ngờ bao nhiêu năm qua Đứa trẻ bất hạnh năm xưa lại có trải nghiệm phong phú như vậy Lộng bây giờ cũng là lúc vẫn thiên lâu của gã cần dùng người. Có được trợ giúp hùng mạnh như vậy đối với bản thân cũng là chuyện tốt. Thế là cờ lao lập tức đồng ý lời thỉnh cầu của lục vô Kỵ có lấy ra một viên thuốc trường sinh bất lão đưa cho cháu họ của mình. Dựa vào viên thuốc này, lục vô kỷ đã trở thành người trường sinh bất lão. Vột hắn còn muốn lấy thêm một viên cho quy trần. Nhưng đáng tiếc, y đã trải qua đoạt xá. Sự phối hợp rất cơ thể và hồn phách có khuyết điểm Không thích hợp uống thuốc trường sinh bất lão nữa quá bao nhiêu năm Lục vô kỳ và Quy Trần Đã có tình bạn như anh em ruột thịt Chỉ biết Khi biết chỉ có mình có thể trường sinh bất lão Mà Quy Trần không thích hợp sử dụng Trong lòng lục vô kỳ Thế mà còn nảy sinh cảm giác ái náy với Quy Trần Hàn thể với lòng Phải tìm cho người anh em này Một thân thể đại yêu hạng nhất hạng nhị Mượn cơ thể của yêu quái, quy trần có thể sống lâu thêm mấy trăm năm. Có điều lục vô kỵ và cơ lao hợp tác chưa lâu. Vân thiên lâu chủ đã phát hiện đưa cháu họ của mình rất khó kiểm soát. Vọn gà còn muốn kéo lục vô kỵ vào vân thiên lâu của mình làm lâu chủ. Sau này điện thấy không thể kiểm soát được thì dần dần xa cách với lục vô kỷ. Điện gà còn coi như có khi phách. Để cuối cùng cũng không nói ra Chuyện liên quan đến lục vô kỷ Dù như vẫn thiên lâu Trong quá trình lục vô kỷ Tiếp xúc với yêu vương Hàn phát hiện lão yêu vương Cũng chuẩn bị tinh thần Một khi có được yêu thể mạnh nhất Và thuốc trường sinh bất lão Rồi sẽ giết mình diệt khẩu Lão cường biện dù có trở thành yêu quái trường sinh bất lão Thì cũng vẫn phải giết người diệt khẩu Để đề phòng ngày đó xảy ra Lục vô kỷ bắt đầu tìm kiếm Người nốt nghiệp yêu vương ở yêu sơn Trước khi cương minh trở nên nổi bật Lục vô kỳ từng tiếp xúc Với mấy đứa con trai khác Của lão cương biển Có điều tài trí của bọn họ Thật sự không thể sánh với lão yêu vương Cho đến cuối cùng Mới gặp được bán yêu cương minh thời đã đến được trừ công lĩnh Trái tìm lục vô kỳ cũng thả lỏng xuống nó hết từ đầu đến cuối Chuyện quá khứ của mình Bạch vô cầu còn đỡ Dương Kiều nghe thấy người này Từng có trải nghiệm như vậy Trong lòng liên tục ngạc nhiên Hoa gia yêu quái này Vậy mà lại có quan hệ với vấn thiên lâu chủ Hoa gia người lúc trước Tiết lộ cho cô Biết bố cục của thành tứ phương là người Cô Sao này cô ở đây ta còn đang nghĩ là ai, nhưng có thể nào, không ngờ lại là ngươi." Lục Vô Kỳ nói xong, trong bụi cây trơ mật ba bọn họ bỗng vang lên một giọng nói cổ quái, đi thăm nơi phát ra âm thanh thì trông thấy một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đen và một ông già thấp bé đứng trong bụi cây, và nói chuyện chính là người trung niên đó, mà ông già thấp bé bên cạnh nam nhân trung niên chính là đại âm ty bà Đến truyền lời của kinh cức cốc dưới kia à Cô ở đây là cách xưng hô vua chúa Giống quả nhân à, ok Hai người này xuất hiện Ở phía trước từ khi nào Một người hai yêu Vậy mà đều không phát giác ra Lục vô kỵ nhìn về phía hai người nọ Bìm cười nói Chúc mừng sư quân kế niệm ngôi vị diêm quân. Tạm biệt chuyện năm đó không thể che giấu được bệ hạ. Khi đó quân tỉnh ở thành tư phương quả thực là ta nhờ đại âm ti Thôi Ngọc đưa đến tay sư quân. Đừng nhắc đến tên phế vật Thôi Ngọc kia trước mặt cô. Vì một người đàn bà mà lại phá hỏng cục diện có lợi cho Minh Phủ. Người nói chuyện chính là diêm quân đương nhiệm. Trong cuộc chiến yêu ma, ở thành tứ vương năm đó, vị Diêm quân bề hạ này còn đang là Thái Sơn quân, một trong thập điện. Sau này bởi vì Diêm quân chết trong tay cương minh, nó mới có cơ hội kế thừa ngôi vị Diêm quân. Đãi chút, ông vẫn để Lục Vô Kỵ ngươi lựa rồi. Lúc này, Bạch Vô Cao cười lạnh một tiếng nói với Lục Vô Kỵ: "Hào Lục, tại sao Diêm Vương lại đợi ở đây? Có phải hai ngươi ngầm ngầm liên lạc với nhau không?" Bằng không sao nó lại biết mà đợi sẵn ở chỗ này. Yêu quân, người nghị hoàn cho lục vô kỵ rồi. Mình giới vô biển của cô, đổi nhiên có người tự ý xông vào như thế. Cô đương nhiên phải có chuẩn bị chứ. Diệp quân nói thay lục vô kỵ một câu, sau đó nó mỉm cười nói tiếp. Có điều lần này, mấy vị và yêu vương đây thật sự không thể rời khỏi minh phủ. Càng người không có ý chỉ triệu mời của cô. Càng người không có ý chỉ triệu mời của cô. Vậy thì vĩnh viễn ở lại nơi này đê. Diêm quân nói được một nửa Đại âm ty đứng sau lưng nó, bông cười lên khúc khích. Nói câu gì đó bên tay Diêm quân. Diêm quân nghe xong thì đổi ý. Nói với mấy người và yêu. Để mặt đại chiến yêu ma năm đó, lục vô kỷ người len lút thông báo quân tỉnh. Cô cho người một ý chỉ đặc biệt nói ra mục đích lần này chỉ cần lời ngơi nói đều là sự thật cô sẽ đặt thá cho ngươi trở về nhân gian lục V vôỳ trầm mặc dây lát nhìn Dương Kiêu và B bách vôẩ bên cạnh rồi nói với riêng quân Hạ đã đưa ra đặc biệt vậy ta sẽ ăn ngay nói thật năm đó yêu Vương cương biển đã giúp cơ thể yêu thần trong binh giới vô biên ta cho rằng nó ở trên chủ công lãnh này. Người nói cơ thể của yêu thần. Diêm quân không kìm được mà hét lớn một tiếng. Năm đó, yêu vương cương biển từng xông vào minh giới, gây ra động tĩnh rất lớn. Khai đó vì Diêm quân này vẫn còn là một trong thập điện, đã đích thân tham gia vào hành động vây bắt, ngăn chặn cương biển. Có điều, yêu vương mượn được sức mạnh của yêu thần, nét yêu pháp không tầm thường. Mình phủ hào minh tổn tướng Mình phủ hào minh tổn tướng Đến cuối cùng Cũng không bắt được cương biện Thậm chí ngay cả yêu vương tự ý Xông vào minh phủ để làm gì Cũng không biết Không ngờ bí mật năm đó Mà đến hôm nay mới coi như được giải khai Lâu này sang mặt đại âm ty Bên cạnh diêm quân Cũng hơi đỏ lên Nó nhìn một người hai yêu trước mặt Sau đó lại thì thầm vài câu bên tay Chủ thượng của mình Diêm quân nghe xong thì hơi gật đầu Sau đó bóng dáng đại âm ti Nhoáng lên một cái biên mất khỏi tầm mắt Của một người hai yêu Ngay cả bách vô cầu Cô biết đại âm ti này Cảm thấy tin tức quá chấn động Trở về điều binh cứu viện rồi Có điều vị yêu vương này Có tùy tiện quen rồi Hán cũng mặc kệ mà nói với Diêm quân Có chuyện gì Hai người tự nói đi Ông già vợ ông trẻ nhà chúng ta có đang đợi trên kia Ông đây không chơi với các người nữa Dê nhỉ Dương Kiêu Người đi lên đối với ông đây Hay là ở đây nói chuyện với hai bọn chúng Nghe thấy lời nói của Lục Vô Kỳ Trong lòng Dương Kiêu cũng rất chấn động Trước đây hắn suy đoán mục đích của Lục Vô Kỳ Có thể giống với mình Được bây giờ yêu quái này Đã bị phong ấn yêu Pháp Có bản lĩnh bằng trời Cũng không thi triển ra được Dương Kiêu cũng không lo lắng hắn sẽ đột nhiên làm khó dễ cướp đi bí kíp của mình. Nhưng hiện giờ, nghe thấy dường như bên trong không phải bí kíp gì, mà là yêu thể của yêu thần. Thư đổ đó, mình lấy làm gì chứ? Nếu biết sớm là yêu thể, còn nói thế nào thì hắn cũng sẽ không chịu đủ trăm cay ngàn đắng đi vào minh giới vô biên này. Ta đi theo bệ hạ. Bệ hạ đi đâu? Dương Kiều sẽ đi theo đó. Dương Kiều do dự một lát, Vẫn lựa chọn B vô cầu đi theo hoắn Trinh là lựa chọn Ngô miễn quý bất quý có bọn họ làm chỗ rửa thì cho dù là ở Minh Ph phủ cũng có thể trở về vết tự do cả người cũng không được đi đâu hết yêu quân ở lại Minh phủ đi Dương quân cởi khởi một tiếng cơ thể chăn ngang trước mặt B vô cầu tiếp tục nói người ở lại địa phủ cô sẽ đối đãi người như khách quý từ nay về sau Không còn bị thế tục làm phiền nữa Hả Ảu này muốn đi đâu thì đi Có bản lĩnh thì ngươi ngăn cản thử xem Bạch vô cầu trừng mắt giờ lại một lúc Rồi tiếp tục nói với Diêm Quân Hay là thế này đi Diêm vương ngươi đến yêu sơn của ông đây Ông đây cũng đối đãi ngươi như khách quý Ngươi muốn ăn gì Uống gì Đều đút tận bồm cho ngươi Lại tìm cho ngươi vài cô ả xinh đẹp trẻ tuổi À không nghe người khác nói sao Cuộc sống như vậy Đưa cho một diêm vương Cũng không đổi ha Đã tại ý tốt của yêu quân Đời người ở Minh Phủ Được ba năm Đời người ở Minh Phủ Được ba năm Ngàn năm gì đó Cô sẽ đến yêu sơn với người Diêu quân bìm cười Nói với bách vô cầu Nghe nói hai vị quy ngô Cũng đến mình dưới vô biên rồi Như vậy càng tốt Cô cũng muốn hỏi hai người bọn họ một chút Rốt cuộc chuyện cô hồn dã quỷ Quay dối Trường An Là như thế nào Sau khi vị âm ty chính đường kia trở về Minh Phủ Không dám che giấu Mà nói hết mọi chuyện đã xảy ra Cho Diêm Quân nghe Khi đó Diêm Quân còn cho rằng Lục Vô Kỳ chỉ muốn đến địa phủ Bình thường Không ngờ hắn lại có ý định với Minh Giới Vô Biên Mặc dù kẻ gây chuyện Là Lục Vô Kỳ Nếu cũng dính líu đến cả Ngô miễn và Quy Bất Quy Hai người bọn họ trước đó đã có nhiều ân oán với địa phủ lần này riêng quân dứt khoát ủm hết tội lỗi lên đầu cả hai cho xong vậy thì người đi theo ông đây cậu lên đốiê Tây đỉnh núi là sẽ biết chuyện ra sao ấy máy vô công nhận địnhrà ruột và ông trẻ của mình ở trên đỉnh núi để keo Dương Kiêu đi lên Hà không sợ riêng quân chỉ lo lắng nếu tùy tiền ra tay thì có làm hỏng chuyện lớn của Ngô miễn quy bất quy hay không Yêu vương vẫn đến ở lại đi Chẳng bao lâu nữa Hai vị quy ngô hẳn sẽ đến chỗ cô Tìm yêu quân thôi Trong lúc nói chuyện Diêm quân dùng như hoát thành một cơn gió Nhảy mắt bay đến trước mặt bách vô cầu Rồi tài tòm lấy vai của yêu vương Mặc dù đầu óc bách vô cầu chậm chặt Nhưng dựa vào kinh nghiệm đánh nhau phong phú Và trong thấy động tác của diêm quân Là biết nó muốn làm gì Thế là yêu vương đẩy dương kiêu ra. Sau đó, cậu không quan tâm tay của riêng quân đã tóm lấy vai mình. Nhật trần đá xuống phần thân giới của nó. Riêng quân thì đã trải qua. Riêng quân thì đã trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Nếu cũng chưa từng gặp qua cách đánh không biết xấu hổ thế này. Hiện giờ nó là chủ địa phủ. Hảo cùng vô số thiếp thất. Hảo cùng vô số thiếp thất phi tần. An phải cô đá của yêu vương Có sức vóc như thế này Cuộc sống sau này e rằng Chỉ có thể thanh tâm quả dục mà thôi Rời vào đường cùng Cơ thể diêm quân chỉ đành Hoa thành một làn xương khói Còn điều hoa giải một chiêu này Mà bách vô cầu lại không định bỏ qua Yêu vương nhìn lúc cơ thể của diêm quân Chưa tụ thành hình Thổi ra một làn gió Xua tan xương khói không còn tâm tích Sau đó Bóng giảng bách vô cầu nhoan lên một cái xuất hiện trước mặt lục vô kỳ cười hung tận nói Họ lục, ngươi cho rằng lò của ông đây lạnh rồi một sáng đốt lò của Diêm Vương đúng không? Không ngờ lò của Diêm Vương đã bị người đốt thùng rồi chứ gì? Có gì muốn nói nữa không? Để ông đây đại phát từ bi tìm người khắc lên bia mộ cho ngươi À bề hả người thật sự cho rằng hai bọn chúng là Diêm Quân và Đại Âm Ti Sao Trên mặt lục vô kỳ Không lộ ra chút sợ hãi nào mỉm cười rồi nói tiếp Bề hạ ở Yêu Sơn Được tiền hô hậu ổng rầm rầm rộ rộ Nó đường đường là một riêng quân Mà chỉ dẫn theo một đại âm ty thôi sao Hai vị đều là quân thường Không nên có cách biệt lớn như vậy mới phải chứ Bề hạ Người nghĩ kỹ lại đi Có bao nhiêu lâu Không thấy ngô miễn và quý bất quy rồi Không phải riêng quân và đại âm ti Vừa nãy ông đây đá một cướp vào đúng quần Là ông già Không đúng là ông trẻ May quá đá không trúng Bạch vô cầu quay đầu Nhìn về vị trí riêng quân Bị gió thổi bay đi Và không dám tin lời lục vô kỵ nói là thật Có điều yêu vương vẫn hẹn lớn với không khí Là ông già phải không Hay là ông trẻ đây Vừa rồi là hai người lỡ tên họ lục này hả Ông đây không biết là hai người Cô đã vừa rồi không chúng Đọc đắc đây chứ Họ hẹn vài câu Cũng không thấy ai trả lời Bách vô cầu gãi đầu sột sột Đã định quay lại hỏi lục vô kỵ lần nữa Mới phát hiện chỉ bằng thời gian Mình nói mấy câu Mà tên yêu quách kia đã biến mất Không thấy tầm hơi đầu nữa Yêu pháp của hắn hiện giờ đang bị phong bế Sao còn có bản lĩnh như thế được Dương Kiêu Người Đã đến khi bách vô cầu quay đầu Muốn tìm Dương Kiêu hỏi xem Lục vô kỵ đã biến mất thế nào? Mới phát hiện thanh niên mặt trẻ băng kia cũng đã biến mất luôn rồi. Đầu nhiên chỉ còn lại một mình mình. Nhưng bản thân, ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Trong ngay mắt, bạch vô cầu quen thói tùy tiện trong lòng cũng đã thấy sợn da gà. Yêu vương đi quanh một vòng, cô phát hiện bóng dáng một người một yêu kia đâu. Ngay cả riêng quân bị gió thổi bay cũng không xuất hiện nữa. Để bọn họ Đã chủ động trốn đi Tức là không muốn tìm thấy Yêu vương bách vô cầu đơn giản Coi như bọn họ đã chết cả rồi Tiếp tục một mình đi lên đỉnh núi Bạch vô cầu cho rằng ngô miễn Quý bết quý ở trên đỉnh núi Chuyện mà mình không hiểu được Ông giả kia nhất định sẽ biết Thế là không có lục vô kỵ Và Dương kiêu làm gánh nặng Bạch vô cầu đẩy nhanh tốc độ Đi lên đỉnh núi Chẳng bao lâu đã đến nơi Đỉnh núi chưa công lĩnh là một mỏm đá cao giống hệt như chiếc mũi heo. Bạch Vô Cẩu đứng trên mỏm đá, tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hà Liễn gần cổ hét lớn vào trong không khí. "Ông già, ông trẻ, hai người ở đâu thế? Ông đây đã đến rồi, hai người còn không xuất hiện sao? Tên khốn Lục Phô Kỵ kia nơi nơi này có dấu yêu thể của yêu thần gì đó, hai người tìm thấy chưa?" Mặc cho bách vô cầu kêu gạo thế nào Trước sau đều không có hồi âm Họ hẹn thêm vài lần Trong lòng bách vô cầu bắt đầu hoài nghi Có phải bản thân nghĩ sai rồi không Tất cả đều là lục vô kỵ Đang lừa mình Ngồi miễn vào quy bất quy căn bản Không ở trên trừ công lĩnh này Gạo thét một trận Không nhận được hồi âm Bách vô cầu đã mất đi tự tin Bây giờ hắn lẻ loi một mình Ở trong minh giới vô biên Ngay cả đường lối đi ra cũng không biết, nơi không chừng thật sự sẽ giống như Diêm Quân nói, phải ở địa phủ vài ngàn năm rồi. Trảo Lộc Bạch Vô Cẩu đang không biết làm sao, đột nhiên nghe thấy dưới chân lên một âm thanh quái dị. Hết chương 475. Tiếp tục năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Ừm, uhm, Vô Cẩu đã bị bỏ lại một mình. Khổ thân, yêu vương <cười> Hồi sau, sẽ có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sau nha à, Lúc anh vừa đọc thì tự nhiên là bị Bị, bị, bị, bị, bị, bị, bị. Mất giọng cả nhỉ Hồi hôm nay, để mít to quá Quê mất chưa vặn lại Mít này bắt hơi to Mình chắc là không bị vấp nè À, bị vỡ nè Kéo xuống được Phật ngày hôm nay đọc cũng nuột đấy cả nhà chứ không cần phải cắt ghép gì đâu nhỉ vấp đôi chỗ vấp ít hơn hôm qua Chắc cần phải like nhiều cả nhỉ like càng nhiều thì vấp càng ít Mà có một cái đoạn mình dừng lại bởi vì yêu Vương nó xưng cô thật ra là bạn bạn, bạn, bạn Trinh thì bạn ấy có nghe luôn là chơi bạn có giải thích luôn Cô là cách tự xưng của vua chúa, giống như là quả nhân ấy anh. Ừ. Giống như là quả nhân quả quả ngày sứ ấy. Nên là lúc ấy mình dừng lại mình tưởng là tiên bị nhầm sao lại có cô ở đây, cô nào? <cười> Toàn mấy ông được dựa sao lại có cô ở đây, hóa ra là đấy, cái thằng uh, Diêm quân nó xuất hiện và nó xưng là cô. Ừ. Chắc đoạn đấy nó mà mai mình có thời gian mình cắt ghép thì mình sẽ Chỉnh sửa lại cái phần đó Có thể là sẽ thu âm lại Vì đoạn đó mình đang Bị nhầm đó là, cái, là là là Lục vô kỵ lên tiếng Nhưng không phải lục vô kỵ lên tiếng Mà là diêm quân lên tiếng nha cả nhà Thì có một uh, Lời nói xuất hiện Đấy là việc uh, Chưa đọc trước mà đã like, nên là Không lường trước được tình huống <cười> Nhận ra là Thành phải đọc qua một lượt Sau đó thì Thành mê live livestream Thì nó sẽ luật hơn Thì Thành sẽ lường trước được những cái tình huống khó Như vừa rồi nó xảy ra Còn đây là Thành đọc xong rồi cho các bạn nghe luôn đấy Nhưng mà là Khi mà đã xuất hiện một cái gì đấy Nó lệch khỏi mạch là hay bị vấp Hay phải dừng lại Ok, bye bye các bạn Chúc các bạn ngủ ngon nhé Một số bạn bảo Thành thu uh, Dân gian dị chuyển à À dân gian Nguyễn Văn Thực Lục ha. Để Thành xem bên dịch kia đã dịch ổn chưa. Thành cầm Thành đọc đây. Cái cả nhà. nghỉ mắt một tí đã. Mỏi mắt quá. Giờ đây mắt của Thành bị mở mờ rồi cả nhà. Nói là... Chắc là do nhìn nhiều máy tính á. Hơi bị mờ Ngồi.